Các bạn đang nghe tại đọc audio net cáo sơ qua cho ba tôi mọi sự việc rồi tôi tắt phone để chuẩn bị đi về. Khi mà chuẩn bị đi ra cửa thì tự nhiên tôi nghe ở trên giác có cái tiếng bước chân đi rất là mạnh. Tôi mới ngồi lắng nghe thử coi cái tiếng bước chân đó là nó ở phòng kế bên hay là ngay trên của nhà tôi. Nhưng mà tôi ngồi lắng nghe một hồi thì không nghe gì nữa chỉ nghe cái tiếng mưa rơi thôi. Rồi sau đó tôi lại nghe có tiếng gõ cửa Ở ngay trước phòng của tôi Thì sẵn đó tôi ra mở cửa luôn Để mà tôi đi ra Thì khi mở cửa ra Không thấy ai hết Thôi Tôi mặc kệ Tôi bỏ cái khu trọ chạy luôn Mặc dù trời đang mưa khá lớn Khi về tới nhà người bà con Tôi đưa điện thoại cho mẹ tôi Tôi cũng có nói là có ba gọi về Nhưng mà Tuyệt đối tôi không có đá động gì tới cái chuyện xảy ra tại phòng trọ. Và tôi cũng không kể lại câu chuyện này với ai. Tại vì chỉ nghe được tiếng chân, chỉ nghe tiếng gõ cửa, nhưng mà không có gì xác minh là cái gì hết. Rồi cho tới sáng ngày hôm sau thì cả nhà tôi về lại phòng trọ mà mình thuê đó để mà ở. Thì lúc này tôi đã xin được cái công việc là chỉ phụ rửa ly và phụ việc lặt vặt ở cái quán trà trong chợ thì phải nói đêm đầu mà ngủ lại căn phòng trọ mới thê đó chỉ mới đêm đầu thôi là mẹ tôi đã nằm chim bao và thấy có một cô gái trẻ tuổi nói với mẹ tôi là đây là cái chỗ của cổ ở đã lâu rồi cổ không thích ai vô đây để quấy rầy cổ hết Cô biểu là mẹ con tôi dọn đi liền đi nếu không thì đừng có trách cổ tại vì cổ không muốn ai làm phiền cổ Mà làm phiền Mà không cổ báo rồi mà không đi là được có trách Ngày hôm sau mẹ tôi có kể lại cho chú kế phòng tôi nghe Tại vì chú cũng là người đồng hương cùng quê ở An Giang Chú nói là chú có biết chuyện ở đây Là hồi trước đó, cái căn phòng mà tôi đang thuê đó Có một cặp trai gái trẻ tuổi ở đây Họ đi làm cho một cái công ty Họ đi làm được cũng cả một năm thì Cái anh chàng đó Quê ở ngoài Bắc đó Ảnh về ăn Tết. Rồi xong rồi mới trở lại để cùng tiếp tục làm việc. Nhưng mà sau khi về quê ở ngoài Bắc ăn Tết rồi anh ở lại luôn anh không vô nữa. Và nghe nói là ảnh cưới cái cô vợ và cô này cũng người cùng làng với ảnh. Sau đó cái cô bạn gái ở trong này cổ buồn quá cổ mới uống thuốc tự tử và chết. Khi cổ chết á Cậu nằm ngay gần cái cầu thang mà đi lên gác. Cho tới khoảng 5 ngày sau người ta mới phát hiện. Rồi mới liên lạc được người nhà của cổ. Người nhà của cổ mới từ miền Trung vào và nhận xác cổ để đưa về. Phải nói trước khi gia đình tôi tới ở thì cũng có nhiều gia đình dọn tới ở. Nhưng mà ở chưa bao lâu thì phải dọn đi hết. Họ nói là tại vì đêm đêm đó có nghe cái tiếng cô gái đó khóc hoài à? chẳng những vậy trong giấc mơ cổ còn đuổi người ta đi nữa và cũng những lời hăm dò đó vừa nghe khóc vừa bị đuổi vừa hăm dò phải nói sợ quá cho nên những gia đình đó đành phải dọn đi mặc dù giá cho thuê trọ ở cái phòng đó rất là rẻ như vậy thì vấn đề mà cái người chủ cho thuê giá rẻ chắc không phải vì chắc không phải vì Bình thường đối với gia đình tôi mà có lẽ gì có cái chuyện tâm linh ở đó. Sau đó thì mẹ tôi cũng nhờ uh, ở phía họ hàng nấu dùm cho cơm, canh uh, để mà đem cúng kiến ra, xin bình an để cho được tiếp tục ở lại làm ăn. Rồi mẹ cũng hứa là sẽ cúng cơm mỗi bữa cho cô ấy nữa. Rồi đến gần Tết năm đó thì ba tôi từ Đồng Nai... À, không có làm việc ở đó nữa. Về ở lại với mẹ con tôi luôn. Rồi ba nghe nói là ở trong cái phòng này có người chết về phá. Nên ba tôi mới quyết định chở mẹ tôi đi dò kiếm phòng trọ nơi khác để rồi mình dời đi mình ở. Chứ không ở trong cái căn phòng trọ này. Thì trong thời gian tìm kiếm đó tôi ở nhà cái buổi trưa hôm đó tôi đang giặt đồ. Thì đứa em gái tôi cũng cỡ 4-5 tuổi rồi. Nó mới trèo lên cái cầu thang. Tôi... Nghe, cái tiếng của... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.